Đắc nhân tâm Chương 3 Hãy khiêu gợi Ở người cái ý Tự muốn làm công việc Mà chính ta đề nghị với họ Tôi thì tôi ưa trái cây Nhưng không hiểu Vì một lẽ bí mật gì Loài cá Không ưa trái cây như tôi Mà lại ưa trùng Vì vậy khi đi câu, tôi không nghĩ đến cái tôi thích mà chỉ nghĩ đến cái mà cá thích thôi. Tôi không móc trái cây vào lưỡi câu để nhử chúng, mà móc vào đó một con trùng, hay một con cào cào, rồi đưa đi, đưa lại trước miệng cá và hỏi nó rằng, cá có thèm không? Tại sao ta không dùng chiến thuật đó với người? <cười> Khi người ta hỏi ông thủ tướng Lloyd Kieo, tại sao ông nắm được quyền hành lâu mà ông khác thì bị lật đổ, bị bỏ rơi? Ông đáp: Tôi luôn luôn rán kiếm mồi hợp với sở thích của cá. Tại sao khứ luôn luôn nói tới cái mà chúng ta muốn, thật là vô ích, ngây thơ và vô lý. đã đành cái gì ta thích thì ta để ý tới luôn, nhưng chỉ có một mình ta để ý tới nó, vì những người khác họ cũng chỉ nghĩ tới cái họ thích thôi, không cần biết ta thích cái gì. cho nên chỉ có mỗi một cách dẫn dụ người khác. Theo mình là lựa, cái, cái lựa cách nói sao cho lời yêu cầu của mình hạ với sở thích của họ Và chỉ cho họ cách đạt được sở thích đó Xin bạn nhớ kỹ điều đó Nếu bạn muốn cấm con bạn hút thuốc chẳng hạn Đừng thuyết giáo với nó Đừng bảo nó Ba muốn thế này Ba muốn thế khác Cái lại Nên chứng minh cho nó thấy rằng Chất độc trong thuốc Làm hại bộ thần kinh Và nếu nó không bỏ thuốc đi Thì có lẽ Tới kỳ thi thể thao sau Nó sẽ thua anh em mất Phương pháp đó Luôn luôn công hiệu Dù là áp dụng với con nít Hay với con bỏ với đuổi ưa một hôm hai cha con triết gia Emerson muốn dụ một con bê vào chuồng nhưng họ mắc phải cái lỗi thông thường là chỉ nghĩ tới cái họ muốn cho nên cha kéo con đẩy tai hại thay con bê cũng như họ chỉ nghĩ tới cái nó muốn thôi chân nó bám vào đất cứng ngắc không chịu rời đồng cỏ. Người ở gái thấy tình cảnh đó, chị không biết nghệ thuật viết sách và viết tùy bút, nhưng ít nhất trong trường hợp này, chị cũng có nhiều đương tri hơn triết gia Emerson. Chị như con bê đưa ngón tay vào mõm con vật như mẹ cho con bú. Và con vật ngoan ngoãn đi theo ngón tay chị mà vào chuồng Ngay từ hồi sơ sinh Bất kỳ một hành động gì của ta cũng vị lợi hết Ta cho một hội từ thiện 500 đồng ư Có chắc là hoàn toàn không vị lợi không? Không Bởi ta cho như vậy là để được tiếng hảo tâm Để thỏa lòng ưa là một việc nhân từ đẹp đẽ và cao cả và để phước về sau vì thánh Kinh có nói rằng con bố thí tức là cho cha vậy hoặc vì không từ chối được vì sợ mắc cỡ hay vì muốn làm vui lòng một bản thân một thân chủ dù sao đi nữa thì cũng có một điều chắc chắn là ta đã cho vì ta muốn thỏa mãn một thị dục trong cuốn thuật dẫn dụ cách cư xử của loài người giáo sư Harry Overstreet viết hành động do những thị dục căn bản của ta mà phát sinh để tặng những ai muốn dẫn dụ người khác trong việc làm ăn trong chính trị cũng như trong trường học hay gia đình chỉ có lời khuyên này là hơn cả trước hết phải gợi trong lòng người một ý muốn nhiệt liệt nghe theo ta làm được như vậy thì cả thế giới giúp ta thành công và suốt đời chẳng bao giờ ta bị thất bại vì cô độc anthril kaniki Hồi nhỏ chỉ được học có 4 năm, nhưng vì sớm hiểu bí quyết đó nên hồi bắt đầu kiếm ăn mỗi giờ không được có bốn xu mà tới sau này tính ra ông đã quyên vào những việc từ thiện tới 365 triệu đồng. Ông có hai đứa cháu làm cho mẹ lo lắng nhiều lắm, vì đi học xa mà không bao giờ viết thư về nhà. Ông có cách không buộc trả lời mà chúng trả lời lập tức. Ông viết một bức thơ ngọt ngào lắm rồi tái bút gửi cho mỗi cháu 5 đô la, nhưng ông làm bộ quên không gửi tiền. Tức thì có thư hồi âm liền, trong đó hai cháu cảm ơn chú Andrew thân mến và và gì nữa? Chắc các bạn đã đoán được Vậy ngày mai Nếu ta muốn cho ai Làm một việc gì Ta hãy thông thả suy nghĩ Và tự hỏi Làm sao dẫn dụ cho ông ấy Muốn làm việc Mình cầu ông ấy đây Như vậy khỏi phải chạy lại Nhà người ta Để rồi chỉ nói về dự định của mình Ý muốn của mình Mà Luốn công vô ích Mỗi năm một lần, tôi mướn một phòng khiêu vũ tại một khách sạn lớn ở Nữ Ước để diễn thuyết. Có lần tới kỳ diễn thuyết, người ta thành lình cho tôi hay rằng tiền mướn phòng tăng lên gấp ba giá cũ. Khi đó tôi đã quảng cáo, in vé, bán vé, xếp dọn đâu vào đó rồi. Tất nhiên là tôi không muốn trả giá đó. Làm sao bây giờ? đi kêu ca với người quản lý khách sạn đó ư? đem cái thắc mắc của mình tỏ với người ta ư? ích lợi gì đâu? người đó cũng như tôi, chỉ quan tâm tới điều họ muốn thôi. tôi suy nghĩ và hai ngày sau tôi lại tìm người đó và nói. nhận được thư của ông, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi không trách ông đâu. ở vào địa vị của ông. có lẽ tôi cũng hành động như ông. bổn phận của ông quản lý khách sạn này là thâu cho được nhiều lợi. nếu ông không làm như vậy, thì người ta sẽ mời ông ra và như vậy là đáng lắm. nhưng nếu ông quyết giữ cái giá mới đó, thì xin ông lấy một mảnh giấy và chúng ta cùng xét xem lợi và hại ra sao. Rồi tôi gạch một gạch ở dọc, chia tờ giấy ra làm hai Một bên bên đề là lợi, một bên đề là hại Trong cột lợi, tôi biên mấy chữ này Phòng khiêu vũ sẽ trống Và tôi bàn miệng thêm Như vậy, ông có thể cho mướn để khiêu vũ hay hội họp Lời lắm, vì khi đó giá mướn sẽ cao hơn nhiều Phải không ông Nếu tôi chiếm phòng ấy trong ba tuần Chắc chắn là thiệt cho ông số lợi ấy Bây giờ chúng ta xét tới hại Trước hết đáng lẽ tăng số lợi lên được Ông sẽ không thu được một đồng nào hết Vì tôi không đủ sức trả giá ông Định sẽ đi mướn nơi khác để diễn thuyết và lại còn mất cái lợi này nữa. Tôi diễn thuyết, sẽ có nhiều thính giả thượng lưu có học, giàu có và danh tiếng tới nghe, thật là một sự quảng cáo cực tốt cho ông. Ông cứ bỏ 5000 đô ra quảng cáo trên báo, không chắc đã cuốn uh, dụ được một số thính giả như vậy tới khách sạn của ông không. Cái đó cũng đáng kể phải không ông? Vừa nói tôi vừa viết hai điều hại đó trong cột hại Rồi đưa tờ giấy cho ông ta và nói Xin ông cân nhắc kỹ lưỡng lợi và hại đi Rồi cho tôi biết quyết định ra sao Hôm sau tôi nhận được một bức thư Cho hay rằng tiền mướn đáng lẽ tăng lên Ba trăm phần trăm Thì chỉ tăng lên 50% thôi Xin các bạn để ý rằng Tôi không hề xin giảm giá nhé Trong suốt câu chuyện tôi chỉ nói tới điều Mà ông ta quan tâm tới Tôi chỉ tìm kiếm và bày tỏ cho ông ta Cách đạt được ý muốn đó thôi Nếu tôi theo sự xúc động tự nhiên trong lòng Mà chạy tới kiếm ông ta La lên Cái gì lạ lùng vậy? Tự nhiên ông tăng tiền mướn lên 300% khi ông biết chắc rằng tôi đã quảng cáo rồi, đã in vé rồi, 300%, kỳ cục không, điên rồi mà, không khi nào tôi chịu giá đó đâu. Và chuyện sẽ xảy ra sao, chắc chắn là chúng tôi sẽ cãi nhau và các bạn biết cãi nhau thường thường kết quả ra sao. Dù tôi có làm cho ông ta phải tự nhận rằng ông ta có lỗi đi nữa, thì lòng tự ái của ông ta cũng không chịu thua và chấp nhận lời tôi yêu cầu. Henry Ford nói, bí quyết thành công nếu có là biết tự đặt mình vào địa vị người và suy xét vừa theo lập trường của người vừa theo lập trường của mình. Trong nghệ thuật dùng người, chưa có lời khuyên nào trí lý bằng lời đó. Cho nên, tôi muốn nhắc lại bí quyết thành công là biết tự đặt mình vào địa vị người và suy xét vừa theo lập trường của người, vừa theo lập trường của mình. Chân lý đó giản dị, minh bạch làm sao. Đáng lẽ ai cũng biết ngay thế mà trong 100 người Thì có tới 90 người không biết đến Trong 99 trường hợp Bạn muốn có một thí dụ ư Thì ngày mai tới sở Bạn cứ xem xét những thư bạn nhận được Sẽ thấy sự thiếu lương tri đó Đây là một bức thư chép nguyên văn Nói cho đúng hơn là một tờ châu tri Của ông giám đốc một hãng quan trọng chuyên môn quảng cáo bằng vô tuyến điện gửi cho một ông quản lý các sở vô tuyến điện trong nước. Những hàng chữ trong dấu ngoặc đơn là cảm tưởng của tôi trong khi đọc. Bức thư gửi ông John Blank ở Blankville, Indiana. Ông Blank thân mến, Công ty Megavox chúng tôi muốn giữ vững ưu thế vẫn có từ trước tới nay trong địa hạt quảng cáo bằng vô tuyến điện. Mở ngoặt, tôi không cần biết điều ông muốn, tôi đương lo lắng việc của tôi đây, ngân hàng không chịu cho tôi cố nhà của tôi thêm một hạn nữa. sâu ăn hết bông hồng của tôi. Hôm qua chứng khoán xuống giá. Tôi lỡ xe điện sáng hôm nay. Chiều qua người ta không mời tôi dự tiệc. Y sĩ bảo tôi bị động mạch, bị bệnh thần kinh viêm. Tôi đương quậu đây thì đọc nhầm bức thư của một kẻ tự thị chỉ nói đến dự định của y, ý muốn của y thôi. Cha trả là ngu Vậy mà làm nghề quảng cáo chứ Đóng ngoặc. Việc quảng cáo Của quốc gia Nhờ công ty chúng tôi Truyền thanh đã mở đường Cho lối quảng cáo mới đó Và những chương trình phát thanh Của chúng tôi Từ hồi đó tới nay Đã cho chúng tôi một địa vị Cao hơn những hãng khác Mở ngoặc. à Phải Hãng ông giàu nhất Mạnh nhất Rồi sao Cái đó có liên can gì tới tôi đâu Ông không thông minh chút nào hết Ông chỉ khoe cái sự thành công Mênh mông của ông thôi Như vậy Là làm cho tôi Cảm thấy địa vị thấp kém Của tôi Ông biết chưa Đóng ngoặc Chúng tôi muốn cho khách hàng biết rõ Tất cả tình hình Các sở vô tuyến điện. Mở ngoặc, ông muốn, ông muốn cái gì ông cũng muốn đồ ngu. Tôi không cần biết ông muốn cái gì hết, hãy nói cho tôi nghe cái mà tôi muốn. đóng ngoặc. Vậy xin ông gửi ngay cho chúng tôi những điều nên biết về chương trình và thời biểu. Những điều đó cần cho chúng tôi mỗi tuần để lựa kỹ. Những giờ phát thanh tiện hơn hết Mở ngoặc gửi ngay cho ông Cả gan thật Cũng không thèm thêm câu Nếu không làm phiền ông nữa Đóng ngoặc Ông trả lời gấp Tức là lợi chung cho chúng ta Mở ngoặc thằng khùng Nó dám biểu mình trả lời gấp cho nó Trong khi mình lo lắng hết việc này việc khác Mà bức thư của nó có khác gì một tờ châu chi không? Tôi không ưa cái giọng đàn anh đó. Thôi đi. Ủa? Ủa? Ông nói gì? Lợi. Cái lợi chung của chúng ta. Đó. À. Tới bây giờ ông mới đặt ông vào quan điểm của tôi. Nhưng cách ông nói mơ hầu làm sao? Không rõ ràng. Không giảng giải chi hết. Đóng ngoặc chân thành chào ông, ký tên giám đốc Tái bút Có lẽ ông muốn biết đoạn trích sau này trong tờ báo Blaine Miller là muốn truyền thanh nó trong đài của ông Đóng ngoặc Mãi tới cuối thư Trong chỗ tái bút Ông mới chỉ cho tôi một điều có ích cho tôi Tại sao không đem ra nói trước đi một người tự phụ là nhà quảng cáo chuyên môn, tất phải ngu độ lắm mới vụng về như vậy, đóng ngoặc. một người suốt đời làm nghề quảng cáo, tự cho mình là thần thánh trong nghệ thuật, dẫn dụ người khác, mà còn viết một bức thư vô lý như vậy, thì những ông thợ may, làm nệm, làm vườn mới ra sao nhỉ? đây. một bức thư nữa của ông chủ sự một nhà ga lớn gửi cho ông Ewart wow. Vermilion theo lời học của tôi theo lớp học của tôi người đọc nó có ấn tượng gì tôi sẽ cho bạn hay nhưng chúng ta hãy đọc đã xin ông Ewart wow. Vermilion chú ý thưa ông vì hàng hóa cứ chiều mới tới ga chúng tôi cho nên sự khuôn hàng lên xe có điều trở ngại công việc nhiều quá phải bắt người làm công làm thêm giờ xe cam nhông phải trễ gửi đồ cũng trễ ngày 10 tháng 11 chúng tôi nhận được của ông hồi 4 giờ 20 Một lô là 510 cái thùng. Chúng tôi xin ông giúp chúng tôi để tránh những bất tiện đáng tiếc do tình thế đó mà ra Vậy chúng tôi tự tiện xin phép ông nếu có thể được thu xếp sao cho hàng của ông tới ga chúng tôi vào buổi sáng Nhất là những khi ông gửi nhiều hàng Được như vậy, thì ông có lợi là hàng của ông ở trên xe cất xuống mau và gửi đi cũng mau, trân trọng. Ký tên Ông về Mưu Lần đưa bức thư cho tôi coi và bình phẩm như vậy. Thư đó có kết quả ngược lại với ý muốn của người viết. Đầu thư người ta kể Những nỗi khó khăn của công ty hỏa xa Cái đó ích lợi gì cho mình đâu Rồi người ta xin mình phụ lực với người ta Sau cùng mới hứa sẽ cất hàng Và gửi hàng cho mình mau hơn trước Tóm lại Cái quan hệ tới mình nhất Thì họ để lại sau cùng Và xếp toàn thể thì thư đó Khiêu gợi sự phản đối hơn là sự hợp tác. Nay ta thử tìm cách sửa chữa bức thư đó cho hợp hơn. Trước hết đừng nói đến những vấn đề riêng của mình, tốn công vô ích. Phải theo lời khuyên của Phật đặt ta vào địa vị của người mà suy xét theo quan điểm của người. Bức thư sửa chữa như sau này, tuy chưa được hoàn toàn, nhưng so với bức trên cũng tận tới nhiều rồi. Ông Phở Mühlen thân mến, chúng tôi được hân hạnh ông chiếu cố tới trong 14 năm nay. Tất nhiên là chúng tôi mang ơn ông lắm và hết lòng tìm cách gửi hàng cho ông được mau chóng. Nhưng chúng tôi phải thú rằng điều đó khó thi hành lắm. Khi xe cam nhông của ông tới cuối giờ làm việc buổi chiều Như ngày 10 tháng 11 vừa rồi Tại sao? Vì một số đông khách hàng khác cũng giao hàng cho chúng tôi vào lúc đó Thành thử nhiều quá làm không sợ Và xe của ông phải đợi Hàng của ông phải gọi trễ Điều đó rất đáng tiếc Tránh nó cách nào? bằng cách ông giao hàng cho tôi vào đầu buổi chiều. Như vậy, xe ông hỏi phải đợi, hàng của ông gửi được mau và những người làm công của ông về nhà được sớm để hưởng món mì ống. Tuyệt khéo mà hãng ông chế tạo ra. Xin ông đừng cho rằng chúng tôi kêu nài ông đâu. cũng xin ông đừng nghĩ rằng chúng tôi dám tự tiện chỉ ông cách làm việc đâu. Tôi gửi hầu ông bức thư này với mục đích duy nhất là muốn làm vừa lòng ông trước hết. Dù hàng của ông tới giờ nào đi nữa thì chúng tôi cũng rất vui lòng nhận và gửi đi mau chừng nào hay chừng nấy. Chúng tôi biết rằng ông bận nhiều việc lắm. Xin ông đừng mất công trả lời thư này trân trọng. Có cả hàng ngàn người bán dạo lang thang khắp phố phường, mỏi mệt thất vọng, lương ít. Tại sao? Tại họ chỉ nghĩ tới họ, tới cái mà họ đương tìm kiếm. Họ không hiểu rằng bạn cũng vậy, mà tôi cũng vậy. Chúng ta đều không muốn mua. Nghĩa là tiêu tiền Mà chỉ muốn giải quyết Những vấn đề riêng Riêng tư của chúng ta thôi Mà người bán hàng nào Giúp chúng ta giải quyết được Những cái đó Chỉ cho ta hiểu rằng Mua hàng của họ Hoặc để cho họ giúp Thì chúng ta sẽ đỡ tốn tiền Đỡ mệt nhọc Khỏi buồn bực, khỏi đau Có tương lai vững vàng chỉ kẻ đó không ép buộc chúng ta mà sẽ làm cho chúng ta tin và như vậy chúng ta sẽ mua. Vậy mà biết bao người suốt đời bán hàng mà không hề nghĩ tới quan điểm của người mua. Một hôm tôi gặp một người trước kia làm biện sư một hãng cho mướn nhà, tôi hỏi ông ta có thể cho tôi biết nhà Tôi ở tường xây bằng gạch đặc hay gạch rỗng. Ông nói rằng không biết và khuyên tôi hỏi Nghiệp Đoàn Kiến Trúc sư. Điều đó ai mà không biết, cần chi phải nhờ tới ông. Rồi sáng hôm sau, tôi nhận được của ông một bức thư trả lời câu hỏi của tôi chăng? Không. Để khuyên tôi một lần nữa nên hỏi nghiệp đoàn kiến trúc sư và cậy tôi làm đại lý bảo hiểm cho ông. Ông ấy mong tôi làm lợi lớn cho ông mà không chịu giúp cho tôi một việc nhỏ. Bất kỳ trong nghề nghiệp nào, trong giai cấp nào, người ta cũng thấy lỗi lầm quan trọng đó. Một lần đau uống học, tôi lại một nhà chuyên trị bệnh đó. Chưa coi họng tôi Ông đã hỏi tôi làm nghề gì Bệnh của tôi Ông chưa muốn biết Mà cần biết cái ví tiền của tôi đã Ông ấy không tính cách giúp tôi Mà tính cách bóp tôi Rốt cuộc là ông ta không nặng Được của tôi đồng nào hết Vì tôi bỏ đi ra Tẩm cho cái lòng tham của ông Tha nôi Xã hội đầy những hạng như vậy tham lam hẹp hòi và ích kỷ cho nên nếu có siêu nhân nào tìm cách tận tâm giúp người mà không vụ lợi thì trong công việc của vị ấy chắc là ít ai cạnh tranh lắm ông O đềò nhà kinh tế Trứ danh nói người nào biết tự đặt mình vào địa vị người khác hiểu được tư tưởng và ý định của họ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 Bất cứ trong trường hợp nào cũng đứng vào địa vị của người khác mà xét, thì cuốn sách này cũng đã đánh dấu được một quãng đời mới trong đời làm ăn của bạn. Tại sao người ta nhãn bỏ khoa tâm lý thực hành như vậy mà nhồi sọ biết bao nhiêu món vô ích khác? Một người học trò của tôi muốn mời bạn chơi banh rổ. với mình mà viết thư như vậy. Tôi muốn các anh lại sân của tôi chơi bành rổ. Tôi thích trò đó lắm mà lần trước ít bạn quá, không đủ làm một kíp. Chơi như vậy còn thú gì nữa? Cho nên tôi muốn rằng ngày mai các anh lại bành rổ là môn thể thao thích nhất của tôi mà tôi không có đủ bạn chơi. Viết thư vậy mà đòi làm cho người ta muốn lại chơi với mình Người học trò đó chỉ nói tới mình thôi Không hề có một lời khuyến khích bạn Vậy thì có lý gì mà bạn y sẽ tới chơi trên cái sân mà lần trước y mời Không ai thèm tới hết Mà có biết bao nhiêu lý lẽ để dụ bạn được Nào là ích lợi Của thể thao giữa trời Thân hình khỏe mạnh Cân đối vui vẻ Một người học trò của tôi Có đứa con làm biếng ăn Vợ chồng người đó Rầy nó suốt ngày, Không cho nó yên Má muốn con ăn cái này Cái kia Ba muốn cho con mau lớn Đứa nhỏ có kể vào đâu Những lời đó Có gì vô lý bằng Bắt một đứa nhỏ ba tuổi Có quan niệm của người Lớn ba chục tuổi Sau người đó tự hỏi Thử coi xem cái gì Làm cho nó thích Nó muốn gì Nếu biết được nó muốn gì Thì mình sẽ có thể Khiến nó làm cái Mình muốn được Và người đó Kiếm ngay được cách giải quyết Đứa nhỏ thích đạp xe ba bánh lắm, nhưng cùng dãy phố đó có một đứa nhỏ khác lớn hơn, hung hăng ăn hiếp nó. Ngừng xe nó lại, bắt nó xuống rồi leo lên đạp. Đứa nhỏ khóc la, chạy về mách má. Má nó ra đuổi đứa kia đi, lấy xe lại cho con. Ngày nào cũng như vậy. Vậy đứa nhỏ muốn gì? Chẳng cần phải là nhà... trinh thám đại tài cũng đoán được nó bị ăn hiếp nó tức muốn trả thù làm sao đánh cho đứa kia một cú nên thân để cho nó ớn tới già ba nó hiểu vậy bảo nó nếu con chịu ăn những món này thì con mau mạnh lắm một ngày kia đánh nó nhào văng liền và vấn đề ăn của đứa bé giải quyết được tức thì cho nó cái gì nó cũng ăn hy vọng một ngày nọ nốc ao thằng Yuko kia đã làm cho nó tủi nhục biết bao lần đứa nhỏ lại còn có tật đái dầm nó ngủ với bà nó sáng dậy thấy tấm ra ướt bà nó bảo ngó này đêm qua là hại đái dầm nữa nó cãi không phải tôi đâu bà đó người ta rầy nó, đánh nó, làm nhục nó. người ta nhắc cho nó rằng má không muốn cho con như vậy nữa, vô ích. những lý lẽ đó không đủ. lúc đó cha mẹ mới tự hỏi làm sao cho nó muốn sửa lỗi được. nó muốn gì đứa nhỏ đó? trước hết nó muốn bận bi ma như cha nó. Ba nó hứa mua cho nó một bộ nếu nó hết đáy rằn Điều thứ nhì nó muốn giường nó sạch Má nó dắt nó tới tiệm lớn đưa mắt làm hiệu với người bán hàng và nói Đây cậu này muốn mua đồ đây Người bán hàng làm bộ coi đứa bé như một người quan trọng hỏi Cậu muốn mua chi ạ Đứa nhỏ cao lên được vài phân Nở mũi đáp, tôi muốn mua một cái giường. Giường trở về nhà rồi, đứa nhỏ chạy kiếm ba nó, khoe. Ba, ba, lên coi giường của con đi, chính con đã mua đó. Cha nó hết lời khen nó rồi kết, con đừng làm dơ cái giường đó chứ. Không, không khi nào. Đứa nhỏ giữ lời hứa. vì người ta khéo gợi lòng tự ái của nó, cái giường đó là giường của nó, rồi nó lại bật piyama như người lớn, nó muốn hành động cũng như người lớn và quả được như vậy. Một người cha khác có đứa con gái nhất định không ăn cháo buổi sáng, mắng giảng giải dỗ ngọt đều vô hiệu. Cha mẹ hỏi nhau Làm sao cho nó thèm ăn sáng được Đứa nhỏ thích bắt chiếc má nó lắm Một hôm người ta đặt nó lên một chiếc ghế cao Để nó nấu món cháo của nó Rồi đúng lúc đó đương vinh Hại Ba nó vào Như vô tình đứa nhỏ khoe Khuya muỗng trong cái son Ba ngó này hôm nay chính con nấu cháo Rồi nó ăn hai đĩa cháo Không phải ai mời mọc hết Chính nó đã nấu cháo đó Nó tự đắc lắm Nó tự thấy quan trọng lắm Tự ý nó ăn Một triết gia nói Phát biểu cái bản ngã Là một điều cần thiết nhất Đối với ta Phát biểu cái bản ngã Là một điều cần thiết nhất Đối với ta Thế thì tại sao không dùng cái thuật ở trên kia trong công việc của ta khi ta kiếm được ý nào mới lạ cứ để cho khách hàng của ta hoặc người cộng tác với ta tưởng rằng chính họ có ý đó. Như cha mẹ đứa nhỏ đã để cho nó tin rằng chính nó đã nấu lấy cháo, như vậy người khác sẽ tự đắc lắm. Và biết đâu chẳng như đứa nhỏ đòi cho được hai đĩa cháo Xin các bạn nhớ kỹ rằng Muốn dẫn dụ ai Phải trước hết khiêu gợi cho người đó Có lòng ham muốn nhiệt liệt đã Làm được như vậy thì người trong bốn bể sẽ là bạn của ta Làm không được thì ta sẽ thui thủi trên đường đời hết chương cho